nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 7 Khuynh hướng của tiềm thức là hướng tới đời sống Kho báo ở bên trong bạn Hãy tìm câu trả lời cho những ước vọng nơi trái tim bạn Hơn 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức Nếu bỏ qua sức mạnh kỳ diệu này, bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Các quá trình của tiềm thức luôn hướng đến sự sống, sự dựng xây và phát triển. Tiềm thức là nền móng tinh thần duy trì tất cả chức năng sống cho ngôi nhà cơ thể bạn. Nó giống như một người bảo vệ, cần mẫn làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tác động tiêu cực. Tiềm thức của bạn liên hệ đến sự sống và mình triết vô lượng. Những khát vọng lớn lao, cảm hứng và kỳ vọng về một cuộc sống cao quý đều bắt nguồn từ tiềm thức. Những niềm xác tính sâu xa nhất của bạn là những điều bạn không thể biện luận bằng lý trí. Bởi lẽ chúng không bắt nguồn từ ý thức, chúng đến từ tiềm thức của bạn. Tiềm thức truyền tín hiệu đến bạn qua trực giác. Linh cảm, hàm muốn và ý niệm Nó luôn thúc đẩy bạn mạo hiểm hướng tới những tầm cao kỳ vĩ hơn Sự khao khát tình yêu, mong muốn cứu vớt sinh mệnh người khác Đều xuất phát từ trong sâu thẳm tiềm thức Trong trận động đất và hỏa hoạn khủng khiếp tại San Francisco Ngày 18 tháng 4 năm 1906 Những người bất tội và tàn tật bỗng đứng dậy được Để làm nên những điều kỳ diệu đáng kinh ngạc Ước vọng mạnh liệt được cứu lấy bản thân mình và cứu sống người khác bằng bất cứ giá nào đã đánh thức tiềm thức của họ và họ đã thành công. Các họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, diễn giả và những nhà văn vĩ đại đều bắt nhịp với sức mạnh tiềm thức bên trong để tạo nguồn cảm hứng, năng lượng và sức sống tràn trề. Mỗi tối trước khi ngủ, Robert Louis Stevenson thường chủ động tạo ra trong tiềm thức những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, để nó tiếp tục ngắm sâu hơn trong lúc ông ngủ. Vì vậy mà cảm hứng sáng tạo của ông luôn dồi dào và mạnh mẽ. Stevenson cho rằng, trí tuệ của tiềm thức đã ban tặng ông những câu chuyện rành mạch theo từng khúc đoạn, giống như một loạt truyện nhiều kỳ. Điều này cho thấy cách tiềm thức giúp bạn đề cập đến những gì là cao nhã và minh triết mà không cần đến sự hỗ trợ của ý thức. Tương tự, Mark Quen cũng từng chia sẻ rằng cả đời ông không bao giờ làm việc. Tất cả khả năng hài hước và những tác phẩm vĩ đại của ông đều là kết quả của khả năng thâm nhập vào nguồn suối vô tận của tiềm thức. Cơ thể mô tả những hoạt động của tâm thức như thế nào? Sự tương tác giữa tâm thức và tiềm thức đòi hỏi sự tương tác tương tự của hệ thống những dây thần kinh tương ứng. Hệ não tủy là cơ quan của ý thức, hệ thần kinh tự trị là cơ quan của tiềm thức. Hệ thần kinh vận động là kênh mà thông qua đó bạn tiếp nhận tri giác bằng các giác quan tự nhiên và thực hiện sự điều khiển có chủ ý đối với hoạt động của cơ thể bạn. Hệ thống này có trung khu điều khiển nằm trong vỏ não. Đôi khi hệ thần kinh tự trị còn được gọi là hệ thần kinh không chủ động. Có các trung tâm hoạt động nằm trong những phần khác của não bộ, bao gồm tiểu não, cuốn não và hạch hạnh nhân. Những cơ quan này có mối liên kết riêng với các hệ thống chính của cơ thể và duy trì những chức năng sống còn của chúng, ngay cả khi không có sự kiểm soát của ý thức. Hai hệ trên có thể làm việc độc lập hoặc đồng bộ. Chẳng hạn, khi có một nhận thức về mối nguy hiểm truyền đến trung tâm chuyển mạch của tiểu não. Thông điệp được gửi đồng thời đến vỏ não của ý thức và hạt hạnh nhân của tiềm thức. Những khả năng tự vệ của con người có thể khởi động để phản ứng với nguy hiểm, thậm chí trước khi ý thức kịp nhận thức và đánh giá mối nguy hiểm đó. Một cách đơn giản để xem xét sự tương tác về tinh thần và thể chất là nắm bắt một ý tưởng có thể tạo ra sự xung động tương ứng trong hệ thần kinh vận động. Điều này sinh ra một xung điện có bản chất tương tự trong hệ thần kinh tự trị. Theo đó, ý niệm được truyền đến tiềm thức, vốn là môi trường sáng tạo. Đây chính là cách mà những ý tưởng của bạn trở thành sự thật. Mọi tư tưởng được ý thức nuôi dưỡng và thừa nhận sẽ được võ não gửi đến những bộ phận khác của não bộ. Vốn là cơ quan hoạt động của tiềm thức để cấu thành bản chất con người bạn và hiện thực hóa trong thế giới của bạn. Sau đây khoasho.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nguồn trí năng chăm sóc cơ thể. Khi nghiên cứu hệ thống tế bào và cấu trúc của những cơ quan như mắt, tai, tim, gan, bàn quan, vân vân. Bạn khám phá được rằng Chúng bao gồm những nhóm tế bào vốn tạo thành một trí năng phối hợp cho phép chúng vận hành cùng nhau. Chúng có thể tiếp nhận những mệnh lệnh và thực hiện chức năng suy diễn trước sự ám thị của chủ thức, ý thức. Một nghiên cứu tỉ mỉ về sinh vật đơn bào sẽ giúp bạn hình dung những gì diễn ra trong cơ thể phức tạp của bạn. Dù sinh vật đơn bào không có các cơ quan, nhưng chúng ta vẫn thấy bằng chứng về sự tác động và phản ứng tinh thần của chúng. Dựa vào việc chúng thực hiện các chức năng cơ bản là vận động, sinh dưỡng, tiêu hóa và bài tiết. Nhiều người cho rằng có một trí năng sẵn sàng nuôi dưỡng cơ thể bạn, nên bạn đừng tác động đến nó. Nhận định này đúng, nhưng khó khăn ở chỗ, tâm thức không ngừng can thiệp bằng những chứng cứ giác quan dựa vào những biểu hiện bên ngoài. Chính điều này sẽ tạo ra những niềm tin sai lệch Nỗi sợ hãi cùng những quan điểm hạn hẹp Khi sự sợ hãi, niềm tin sai lệch và những hình mẫu tiêu cực được ghi nhận vào tiềm thức Thông qua điều kiện tâm lý, cảm xúc, tiềm thức không có lựa chọn nào khác Ngoài việc hành động theo những chi tiết của bản kế hoạch đã được giao Tiềm thức làm việc không ngừng vì lợi ích chung Cái tôi chủ thể trong bạn làm việc không ngừng Vì lợi ích chung và phản ánh một nguyên tắc hài hòa cố hữu đằng sau mọi sự việc Tiềm thức có chủ định riêng và xét về bản chất, nó rất thực Tiềm thức hoạt động liên tục, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bạn Tiềm thức đóng vai trò là người cấu thành cơ thể bạn Nhưng bạn không thể thấy, nghe hoặc cảm nhận nó đang hoạt động Tất cả chỉ là một quá trình thầm lặng Tiềm thức có đời sống riêng và luôn vận động hài hòa hướng tới sự đồng điệu, khỏe mạnh và yên bình Đây chính là quy tắc thiên liêng nội tại luôn tìm cách biểu đạt qua bạn bất cứ lúc nào Bí quyết của những vĩ nhân mọi thời đại là khả năng liên hệ và giải phóng sức mạnh của tiềm thức Bạn cũng có thể làm được như thế Con người can thiệp đến nguyên tắc hài hòa cố hữu như thế nào? Để suy nghĩ một cách chính xác, khoa học, chúng ta phải hiểu biết chân lý. Hiểu biết chân lý tức là hòa hợp với minh triết vô lượng và sức mạnh vô biên trong tiềm thức của bạn, vốn luôn vận động hướng về đời sống. Mọi tư tưởng và hành động không hòa hợp, dù vô tình hay hữu ý, sẽ đi đến những bất hòa và trở ngại. Các nhà khoa học cho biết cơ thể sẽ hoàn toàn đổi mới sau mỗi chu kỳ. 11 tháng. Vì vậy, từ gốc độ thể chất, bạn thực sự chỉ có 11 tháng tuổi. Nếu cơ thể bạn có những khiếm khuyết được tạo ra bởi tư tưởng sợ hãi, sự oán giận, đố kỵ và ác ý, chẳng ai khác ngoài bạn phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Bạn chính là tổng hòa những tư tưởng của chính mình. Bạn có thể tránh được việc ấp ủ và nuôi dưỡng những tư tưởng và hình ảnh tiêu cực. Phương pháp đẩy lùi bóng tối là sử dụng ánh sáng. Để xua tan cái lành, phải cần đến hơi ấm. Để chiến thắng tư tưởng tiêu tư cực, cần thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt đẹp. Hãy kiên quyết với những gì tốt đẹp và cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Vì sao khỏe mạnh, đầy sinh ký và tràn trề năng lượng là trạng thái bình thường? Thông thường, mọi đứa trẻ trên thế giới đều chào đời mạnh khỏe, với đầy đủ những cơ quan hoạt động hoàn hảo. Đó là trạng thái bình thường của tất cả mọi người. Khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Bản năng tự vệ là bản năng mạnh liệt nhất thuộc bản chất tự nhiên của bạn. Nó cấu thành một chân lý thuyết phục nhất luôn có mặt và thường xuyên vận hành cũng như gắn liền với bản chất của bạn. Tất cả những tư tưởng, ý niệm và niềm tin của bạn sẽ vận động với tiềm năng to lớn hơn khi chúng hòa hợp với nguồn sống vốn không ngừng tìm cách bảo vệ và che chở bạn trong mọi hoàn cảnh ngay từ khi bạn vừa chào đời. Cơ thể thấy rằng việc khôi phục những trạng thái bình thường thì đơn giản và chắc chắn hơn so với việc tạo ra những trạng thái bất thường. Bệnh tật là điều bất thường. Mắc bệnh có nghĩa là bạn đang đi ngược dòng sự sống và đang suy nghĩ một cách tiêu cực. Quy luật của sự sống là quy luật của sự phát triển. Ở đâu có sự phát triển và biểu lộ, ở đó phải có sự sống. Ở đâu có sự sống, ở đó phải có sự hài hòa. Và ở đâu có sự hài hòa, ở đó có sức khỏe hoàn hảo. Nếu tư tưởng của bạn hòa hợp với nguyên tắc sáng tạo của tiềm thức, bạn đã bắt nhịp được với những nguyên tắc hòa hợp bẩm sinh. Nếu bạn nuôi dưỡng những tư tưởng không phù hợp với nguyên tắc hài hòa, chúng sẽ đeo đẳng bạn, khiến bạn hoang mang, sinh bệnh, và nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể sẽ dẫn đến cái chết. Trong việc điều trị bệnh, bạn phải tăng cường dòng chảy bên trong cũng như để mạnh sự phân bổ các sức mạnh quan trọng của tiềm thức đi khắp cơ thể. Điều này có thể thực hiện bằng cách loại trừ những tư tưởng sợ hãi, hoang mang, lo lắng, đố kỵ, căm ghét và mọi ý nghĩ tiêu cực khác. Chúng có xu hướng phá hủy mô thần kinh và mô của các tuyến trong cơ thể, nơi điều khiển sự bài tiết chất thải và duy trì cơ thể trong trạng thái trong lành. Tin vào năng lực của tiềm thức Giúp bạn khỏe mạnh Một thanh niên bị đau mắt rất nặng đã tham gia các buổi nói chuyện về năng lực chữa lành của tiềm thức do tôi tổ chức Bác sĩ nhãn khoa của anh ta cho biết anh ta sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp và đầy rủi ro Sau khi tìm hiểu về căn cứ khoa học của lời cầu nguyện người thanh niên này tự nói với mình Tiềm thức của tôi tạo nên đôi mắt của tôi Và nó có thể chữa lành cho tôi Hàng đêm Khi rơi vào trạng thái mơ màng Trầm tư mặt tưởng Một trạng thái gần với giấc ngủ Anh chú tâm vào hình ảnh của vị bác sĩ nhãn khoa Anh hình dung vị bác sĩ đứng trước mặt mình Và nói Khép lạ đã xảy ra Anh ta tưởng tượng đã nghe câu đó nhiều lần mỗi đêm Khoảng 5 phút trước khi chìm vào giấc ngủ ba tuần sau Anh ta có cuộc hẹn gặp với vị bác sĩ nhãn khoa đã khám mắt cho anh. Vị bác sĩ khám lại một lần nữa và thốt lên. Thật là một phép lạ. Điều gì đã xảy ra? Chàng thanh niên này đã ghi khắc vào tiềm thức của mình, dùng hình ảnh bác sĩ nhãn khoa như một công cụ hoặc phương tiện để thuyết phục nó và truyền tải ý niệm đến nó. Thông qua sự lặp lại liên tục, anh đã làm thấm nhuận tiềm thức. Bằng niềm tin và hy vọng mãnh liệt Chính tiềm thức đã trả lại đôi mắt cho anh Nơi giữ bên trong hình mẫu hoặc bản thiết kế hoàn hảo Của một cấu trúc bình thường, mạnh khỏe của đôi mắt anh Khi được thám nhuận ý niệm phục hồi tình trạng khỏe mạnh của đôi mắt Tiềm thức lập tức tiến hành việc chữa trị Đây là một ví dụ xác thực Cho thấy lòng tin vào sức mạnh chữa lành của tiềm thức Có thể khiến bạn trở nên khỏe mạnh như thế nào Điểm lại những ý cần nhớ 1. Tiềm thức là nhà kiến tạo cơ thể của bạn Nó làm việc liên tục không ngừng nghỉ Những suy nghĩ tiêu cực của bạn sẽ can thiệp vào mô hình tạo nên sự sống 2. Trước khi đi ngủ, hãy trao cho tiềm thức nhiệm vụ tìm ra câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào của bạn 3. Hãy kiểm soát mọi ý nghĩ của bạn Mỗi ý nghĩ đúng đắn được vỏ não của ý thức gợi đến cấu trúc não bộ của tiềm thức và được hiện thực hóa trong thế giới của bạn. 4. Bạn có thể tái tạo chính mình bằng cách giao cho tiềm thức một bản thiết kế mới. 5. khuynh hướng của tiềm thức là luôn hướng tới đời sống. Công việc của bạn chỉ là với ý thức của mình hãy nuôi dưỡng tiềm thức bằng những tiền đề đúng đắn. Tiềm thức của bạn luôn mô phỏng những khuôn mẫu tinh thần quen thuộc do chính bạn tạo ra. 6. Bạn kiến tạo một cơ thể mới sau mỗi chu kỳ 11 tháng. Hãy làm mới cơ thể bằng cách thay đổi tư duy và duy trì chúng một cách đều đặn. 7. Khỏe mạnh là điều bình thường, còn bệnh tật là bất thường. Có một nguyên tắc hài hòa bẩm sinh bên trong con người bạn. 8 Những ý nghĩ đố kỵ, sợ hãi, lo lắng và hoang mang, phá hủy hệ thần kinh và mô của các tuyến trong cơ thể, gây ra nhiều loại bệnh tật về tinh thần và thể chất. Điều bạn chủ động quả quyết và cảm nhận là có thật sẽ được biểu thị trong tâm thức. Hãy xác lập điều tốt đẹp và tiến vào sự hân hoàng của cuộc sống. Khờ sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 7.